các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ai cũng khuyên người ta là đức năng thắng số. Hằng ngày con cũng nghe ông hay bảo với khách hàng như thế. Ờ nếu như đã biết là đức năng thắng số thì ông cũng nên tích đức để giải trừ bớt tai họa. Con con lảm bản như thế thôi. Xin ông đừng có đễ bụng. Thôi, chào ông, con đi nha. Thầy Chấn Quốc chớp mắt nhìn chị leo lên ngồi sau xe ôm. Thầy không ngờ cái con bé nhà quê này dám lên mặt dạy dỗ thầy. Thầy vừa quay vào nhà vừa run run nắm mặt tay đấm mạnh vào phách cho hả giận. Ngày tháng trôi qua, chẳng biết có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không, mà từ khi chị Thuần nghỉ việc, văn phòng coi bói của thầy chấn quốc vắng khách hẳn đi. Thầy mất toi hơn trăm cây vàng cần tranh thủ cấp tốc để gỡ lại thì thương vụ lại đi ngược với sự mong đợi của thầy. Thầy lấy làm lạ lắm Từ ba mươi thân chủ mỗi ngày Tuột dần xuống Tuột dần xuống Còn lưa thưa dăm ba người Ngay cả những người hàng ngày Đến đổi số đánh đề Giờ cũng bỏ thầy luôn Người khách thân quen Mà thầy quý mến nhất là bà Minh Tâm Bỗng dưng cũng biến mất Hơn lúc nào hết Thầy muốn bà tới đây thường xuyên Vì thầy thấy tâm hồn cô đơn lắm Thầy thường chấp tay sau đít Đi tới đi lui Nhìn cái ghế băng có hôm vắng tanh không người ngồi đợi, làm thầy lại càng nhớ đến chị Thuần. Hay là ở đời quả thật có những người có số may đem tài lộc cho người khác. Thầy tự hỏi và trách mình đã không xin địa chỉ của chị Thuần để liên lạc. Nếu cần thầy sẽ mời chị trở lại, trả lương gấp đôi gấp ba cũng được vì chị sẽ mang lại cái hên cho thầy. Đang buồn thì thầy nhận được lá thư của bà vợ Từ Hà Đông gửi vào, trong thư có đoạn như sau: Ông trốn mẹ con tôi đi biên biện mấy năm, để công để nợ ở làng, bắt tôi nay lưng ra trả. May mà nhờ bác Chẩn, tôi mới biết được địa chỉ của ông để biên cái lá thư này. Nghe bác Chẩn nói là ông làm ăn rất phát tài, làm tôi vừa mừng vừa tủi. Người ta bảo vợ chồng ăn ở với nhau một ngày cũng là nghĩa, huống chi ông với tôi đã có đến 4 đứa con. Vậy mà ông nợ dứt tình dứt nghĩa như thế hay sao? Ông không còn thương tôi nữa. Thì ông cũng còn phải nghĩ đến lũ con ông, chứ để chúng bơ vơ sao đành. Mấy năm này, mỗi khi chúng nó hỏi bố đâu, tôi đều bảo là bố chết rồi. Nay biết tin ông còn sống, đứa nào cũng nhao nhao đòi vào gặp bố. Vậy tôi viết mấy hàng để báo cho ông biết trước, rồi nay mai tôi sẽ tranh thủ dắt tất cả chúng nó vào gặp ông. Thầy Trấn Quốc chán nản vò bức thư quăng vào các nhà, đúng là họa vô đơn trí. Cổ nhân nói chẳng sai bao giờ. Đại ễ khách vợ thầy lại tái xuất giang hồ cùng với đàn con. Trước đây thầy uất hận thằng Trần Lễ chỉ vì nó cướp của thầy hơn trăm lạng vàng, bây giờ thầy càng thù nó hơn vì nó dám báo cho vợ thầy biết địa chỉ của thầy. Nửa năm sau, văn phòng thầy trấn quốc càng ngày càng vắng. Không nhẽ Thiên hạ giờ đây đã chán coi bói hoặc đã mất dần niềm tin ở tài năng của thầy? Thu nhập của thầy xuống dốc thê thảm, đến độ thầy không mướn nổi người làm và thậm chí bắt đầu phải lo đến khoản tiền nhà hàng tháng. Mướn người giúp việc làm gì nữa khi thời giờ của thầy quá dư. Trước đây, sáng 7 giờ chị Thuần ra kéo cửa đã thấy cả chục người đợi sẵn. Bây giờ có khi suốt buổi sáng chả có ma nào vào xem. Thầy tha hồ thả bộ ra phố ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Một hôm thấy thầy đứng thơ thẩn trong sân, đốt thuốc liên tục, mắt mở chừng chừng nhìn ra hướng ngã ba vì nóng lòng mong đợi thân chủ. Bà hàng xóm đang tưới hòm hoa, ngẩng tay quay sang bảo: "À, ta nói phước chủ Lộc Thầy thiệt là không sai chút nào hết á." Thầy Trấn Quốc ngơ ngác chưa hiểu gì, ngờ ngỡ là bà hàng xóm sở xiên mình thì bà tiếp ngay. "Cái bà thay bó ở bên hẻm cầu sắt á?" "Bà thay bó nào bên hẻm cầu sắt?" Sở Dĩ thầy hỏi với giọng hốt hoảng như thế, là vì hẻm cầu sắt nằm song song với hẻm nhà thầy, cùng đâm vô từ một con đường lớn và chỉ cách hẻm thầy đang hành nghề có chừng 200 m. Trước đây từ đường lớn nối vào con hẻm ấy phải đi ngang cây cầu sắt. Ngày nay cầu sắt đã bị phá bỏ từ lâu nhưng người dân vẫn quen miệng dùng nguyên tên cũ. Bà hàng xóm cắt nghĩa: "Nghe nói hồi đó bà coi bói đấu với lục tỉnh á, mới lên Sài Gòn à. Mà bả hay thiệt đó." Hôm đầu tiên mà gắn cái bản hiệu coi bói đó ngang, người ta tới xin số mai, bói cho đại cái số gì á, tôi không biết nữa. Mà người đó về trúng liên à, mà trúng lớn. Từ đó ta nói người ta đọc chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.